ngày hôm sau, Harry đã kể cho cả Ron và Hermon về nhiệm vụ thầy Dumbledore đã giao cho nó mặc dù vẫn riêng biệt nhau vì Hermon vẫn còn từ chối có mặt cùng với sự tồn tại của Ron trong khoảng thời gian đủ dài để cho nó có một cái nhìn khinh khỉnh. Ron thì nghĩ là Harry chẳng hề có một vấn đề khó khăn nào với slash o ô n cả ông ta thích cậu mà nó nói trong bữa sáng vung vẩy lên không trung một cái dĩa đầy trứng rán không hề từ chối điều gì phải không chẳng phải cậu là hoàng tử độc dược của ông ta sao chỉ cần ở lại trong lớp cuối ngày hôm nay và hỏi ông ta thôi h e r m a n mặc dù vậy mang một vẻ á m đạm ông ta phải cố giấu những gì thực sự đã xảy ra nếu thầy Dumbledore không thể lấy điều đó ra được từ ông ấy cô bé nói bằng một giọng trầm trầm khi chúng đứng ở sân sau vắng vẻ đầy tuyết trong thời gian nghỉ ngơi hot k r u s s e s hot k r u s s e s tớ chưa bao giờ nghe thấy cái này cậu chưa nghe thấy à harry đã rất thất vọng nó đã hy vọng rằng h e r m o n đã có thể cho nó một manh mối về hoc r s s ú s là cái gì cái đó có thể là một phép thuật hắc ám cao cấp nếu không tại sao voldemort lại muốn biết về chúng tớ nghĩ rất khó có thể lấy được thông tin này harry à cậu sẽ phải rất cẩn thận về việc làm cách nào để tiến đến thầy charles nghĩ ra một phương pháp đi ron nghĩ rằng tớ có thể ở lại cuối tiết đ ọ c dược vào chiều nay ồ、oh, tốt thật nếu như w o n w o n nghĩ như vậy thì cậu cứ làm thế đi cô bé nói bừng bừng tức giận sau cùng thì có khi nào mà những đánh giá của w o n w o n lại sai được chứ h e r moan cậu không thể không cô bé nói bực bội và chạy vụt đi bỏ lại harry với tuyết ngập đến mắt cá chân những tiết học đọc dược đã đủ thiếu tự nhiên trong những ngày này chứng kiến việc Harry Ron và Hermon phải ngồi cùng một bàn hôm nay Hermon chuyển cái vạt của cô bé sang bên kia bàn để ngồi gần Ernie mặc kệ Harry và Ron cậu đã làm gì thế Ron thầm thì với Harry nhìn vào vẻ mặt kiêu căng của Hermon nhưng trước khi harry có thể trả lời s l u g h o l l đã yêu cầu trật tự từ bục giảng của phòng học trật tự nào trật tự nào nhanh lên nào rất nhiều thứ phải làm trong chiều hôm nay định luật thứ ba của gopalot ai có thể nói cho ta nào nhưng mà cô granger có thể tất nhiên rồi h o r m o n n thuật lại với tốc độ cao nhất định luật thứ ba của gopalot chỉ ra rằng thuốc giải độc cho những chất độc đã trộn lẫn với nhau sẽ phải mạnh hơn tổng hợp của từng thuốc giải cho từng thành phần độc rất chính xác. s l u g h o l m cười lớn. 10 điểm cho g r y f f i n d o r Bây giờ, nếu như chúng ta chấp nhận định luật thứ ba của g o p a l o t là đúng, Harry đành phải công nhận lời của s l u g h o l m rằng định luật thứ ba của g o p a l o t là đúng. vì nó chẳng hiểu một chút nào về cái đó cả mà cũng không một ai ngoài h o r m o n có vẻ hiểu được những gì thầy s l a g h o l nói cả có nghĩa là tất nhiên rồi giả sử chúng ta có được chính xác thành phần chất độc từ cuốn v r e s l a s p e l l của s c a r p i n nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là sự kết hợp đơn giản của những chất giải độc được chọn cho những thành phần đó trong một hỗn hợp mà là tìm ra rằng những thành phần nào được thêm vào sẽ gần giống như một quá trình giả kim chuyển hóa những nhân tố đơn lẻ này ron đang ngồi bên cạnh harry với miệng há hốc ra ghi chú một cách lơ đ ả n g vào cuốn sách đọc dược cao cấp mới của nó ron đã quên rằng nó không còn có thể nhờ vào sự giúp đỡ của hermon cho nó thoát khỏi những khúc mắt khi nó không thể nắm được những điều gì đang diễn ra ở đây và vì thế s l u g h o ô n kết thúc ta muốn mỗi người trong các con lên lấy một cái lọ ở trên bàn của ta đây các con sẽ phải chế ra thuốc giải cho chất độc trong đó trước khi buổi học này kết thúc chúc may mắn và đừng quên găng tay bảo vệ hờ môn đã rời khỏi ghế và đi được nửa đường lên bàn của thầy s l u g h o ô n khi những đứa còn lại trong lớp kịp nhận ra là đã đến lúc phải làm việc và vào lúc đó harry ron và ernie quay lại bàn học cô bé đã đổ chất trong lọ của cô vào v ạ c và nhóm một ngọn lửa phía dưới nó thật là xấu hổ khi hoàng tử không thể giúp cậu làm việc này harry cô bé nói vẻ rạng rỡ khi ngồi thẳng dậy cậu phải hiểu được bản chất trong lần này không hề có đường tắt hay ăn gian nữa đâu rất khó chịu harry mở cái l ọ chất độc mà nó đã lấy từ bàn của s l a c h o r n cái này có màu hồng sặc sỡ đổ vào trong v ạ c của nó và đốt một ngọn lửa ở phía dưới nó không hề có một ấn tượng mỏng manh nào về việc phải làm gì tiếp theo nó liếc sang ron lúc này đang đứng c h ơ ra đấy trông hơi ngớ ngẩn bắt chước toàn bộ những gì harry vừa làm cậu có chắc là hoàng tử không hề có gợi ý nào không ron thì thầm với harry Harry kéo quyển sách đọc dược cao cấp đáng tin cậy của nó ra và dở đến chương về thuốc giải độc có định luật thứ ba của golaport ở đó y hệt những gì mà h e r m o n n vừa mới nhắc đến nhưng không hề có một ghi chú nào của hoàng tử giải thích về ý nghĩa của nó cả rõ ràng là hoàng tử giống như h e r m o n n đã không có một khó khăn nào để hiểu được định luật này chẳng có gì cả h a r r y nói buồn rầu h o r m o n lúc này đã vẫy vẫy cái đũa thần của cô bé một cách sốt s ắ n lên cái v ạ c thật không may chúng không thể bắt chước những bùa cô đã dùng vì lúc này cô bé đã quá xuất sắc với việc niệm chú không lời nói nên cô không cần dùng một lời nào cả e r n i e mặc m i l l a n mặc dù vậy đang thì thầm specialist r i b e i o lên cái v ạ c của nó nghe có vẻ rất ấn tượng nên harry và ron nhanh chóng làm theo nó harry chỉ cần có năm phút để nhận ra rằng sự nổi tiếng về người chế thuốc tốt nhất trong lớp đã sụp đổ xung quanh nó s l u g h o r n đã gó rất hy vọng vào cái vạc của nó trong lần đầu ông đi v à o xung quanh phòng chuẩn bị v ẽ rạng rỡ như ông vẫn thường làm như vậy nhưng cuối cùng lại thụt đầu lại nhanh chóng h ò lớn khi mùi trướng thối đã làm ông khó chịu vẻ mặt của h e r m o n chưa có lúc nào tự mãn hơn cô bé đã rất bực mình vì bị qua mặt trong mọi tiết học đọc dược giờ đây cô đang gạn những thành phần được tách riêng biệt một cách khó hiểu từ chất độc của cô ra mười cái l ọ thủy tinh nhỏ tốt để không phải nhìn thấy cái cảnh khó chịu này hơn tất cả những lý do khác harry cúi xuống quyển sách của hoàng tử lai và giở tiếp vài trang sách một cách không cần thiết và ở đó n g u ệ c n g o ạ t một danh sách dài những chất giải độc chỉ cần đẩy một viên đá ruột dê nhỏ vào cổ họng của họ harry nhìn c h ầ m c h ầ m vào những từ này mất một lúc có phải nó đã nghe thấy từ rất lâu rồi cái gì đó về những viên giả đã ruột dê có phải thầy snap đã nhắc đến chúng từ bài học đọc dược đầu tiên không một viên đá nhỏ lấy từ ruột một con dê có thể bảo vệ khỏi phần lớn chất độc đó không phải là câu trả lời cho vấn đề gopalot và vì snev đã là giáo viên của chúng harry không dám làm điều này nhưng lúc này lại là thuộc về vấn đề tuyệt vọng hay không nó đã nhanh chóng đi về phía tủ chứa và lục lọi trong đó đẩy sang bên cạnh những cái sừng bằng mã và những bó rối tinh mù của thảo dược khô cho đến khi nó tìm thấy ở trong cùng một hộp nhỏ có ghi dòng chữ đá ruột dê nó mở hộp ra ngay khi s l u g h o n gọi còn hai phút nữa các con trong đó có một nửa tá những thứ nhăn nheo màu nâu giống như những quả thận khô hơn là những viên đá thực sự harry nắm lấy một cái cất cái hộp lại vào trong tủ và nhanh chóng trở về vạt của mình thời gian đã hết s l u g h o n nói thoải mái nào hãy cùng xem chúng ta đã làm như thế nào nào Blaze. con có gì cho ta xem thế chậm rãi thầy s l a c k h o n di chuyển quanh phòng kiểm tra những chất giải độc khác nhau chẳng một ai có thể hoàn thành nhiệm vụ mặc dù h o r m o n e đang cố gắng nhồi thêm một vào chất một vài chất vào lọ của cô bé khi s l a c k h o n đến bàn của cô ron đã hoàn toàn từ bỏ và chỉ còn đơn thuần đang cố gắng khỏi phải ngửi thứ mùi hôi thối bốc lên từ vạt của nó mà thôi harry đang đứng chờ ở đó viên đá được nắm chắc trong một bàn tay hơi ươn g ướt mồ hôi thầy s l u g k hôn đến bàn của bọn nó cuối cùng ông ngửi thuốc của ernie và chuyển sang ron với một vẻ ghê tởm ông không nấn ná ở bà của ron mà lùi lại ngay lập tức hơi buồn nôn oẹ và con harry con có gì cho ta xem thế harry giơ tay lên viên đá ruột dê ở giữa lòng bàn tay nó s l u g h o l l nhìn vào đó trong vòng mười giây harry rất phân vân trong lúc đó rằng liệu ông ta có la mắng nó hay không rồi ông ngẩng đầu lên và sặc s ụ a cười c ò n rất là có đầu óc đ â y cậu bé ông cười to lấy viên đá ra và giơ lên để cả lớp có thể nhìn thấy ôi con thật là giống mẹ của con ừ ta đã không nhìn lầm một viên đá ruột dê chắc chắn có thể làm thuốc giải cho tất cả những chất độc này hơm môn lúc này đang t ó t mồ hôi đầy mặt và mũi đầy bồ hóng trông rất cấu tiết chất giải độc gần hoàn thành của cô bé bao gồm 52 thành phần khác nhau tính cả một đoạn tóc của cô bé sồi lăng tăng chậm chạp bên cạnh slackhorn mà lúc này chỉ nhìn vào harry thôi và cậu nghĩ tự mình nghĩ đến một viên đá ruột dê đó phải không harry cô bé hỏi qua hầm răng nghiến ken két đó là một tinh thần mà người bào chế thuốc thực sự cần phải có s l a c k h a l nói vui vẻ trước khi harry có thể trả lời giống như mẹ của cậu bé cô có một cái sức mạnh trực giác về bào chế thuốc không c h ệ t vào đâu được nó đã lấy từ l i l y cái sức mạnh đó đúng vậy harry đúng vậy nếu con có viên đá trong tay tất nhiên cái này có thể áp dụng được mặc dù chúng không phải lúc nào cũng công hiệu và cũng rất hiếm nữa vẫn đáng kể biết cách pha chế thuốc giải chứ người duy nhất trong phòng còn tức giận hơn cả hormone là mô phôi người bà harry rất vui khi thấy vậy đã làm v ả i một cái gì đó trông giống phân mèo từ đầu đến chân nó mặc dù vậy trước khi một trong hai đứa có thể bùng lên vì harry đã vươn lên đứng đầu lớp mà chẳng phải làm gì cả chuông đã reo v à n g đến giờ dọn đồ đạc rồi đấy s l u g h o l l nói và thêm mười điểm nữa cho g r y f f i n d o r vì đã làm ta cười thoải mái vẫn còn khúc khích ông lắc lư đi về phía chiếc bàn ở phía trước căn hầm harry lững lờ ở đằng sau dành một thời gian quá mức cần thiết để gói ghém đồ của nó cả ron và hermon đều không chút nói may mắn khi chúng rời đi cả hai đều trông có vẻ rất khó chịu cuối cùng thì harry và thầy s l u g h o l l là hai người còn lại duy nhất trong phòng màu lên nào harry con sẽ bị muộn tiết học s a o mất s l u g h o l l nói niềm nở cài cái mốc vàng để đóng cái cặp da rồng của ông thưa thầy harry nói tự nhiên nhớ lại v o l d e m o r t không thể cưỡng lại được con muốn hỏi thầy một thứ cứ h ỏ i đi con trai cứ h ỏ i đi thưa thầy con không biết thầy có biết g ì về về hock russes slack on ngồi im như đã b ộ m ặ t t r ò n t r ị a của ông dường như đang muốn c h ì m vào trong c h í n h nó ông l i ế môi m và nói bằng g i ọ n g k h a n g k h c a n g con v ừ a nó i cái gì cơ con hỏi là thầy có biết g ì về hock russes k h ô n g thưa thầy thầy biết đấy dumbodore bảo con làm cái này phải không s l a c k h o l l thì thầm giọng của ông đã thay đổi hoàn toàn nó không còn ân cần nữa mà giờ đã trở nên choáng và sợ hãi ông dò dẫm trong túi áo ngực và lôi ra một cái khăn mặt lau mồ hôi trên lông mày dumbodore đã cho con cái cái ký ức đó s l a c k h o l l nói、um, phải không đúng vậy harry nói quyết định đến mức này tốt nhất là không nói dối nữa ờ tất nhiên là vậy rồi s l u g h o r n nói lặng lẽ vẫn còn vỗ nhẹ vào cái mặt trắng bệch của ông tất nhiên rồi ờ nếu như con đã xem cái ký ức đó harry thì con phải biết là ta chẳng biết gì cả chẳng có gì cả ông nhắc lại lời nói một cách mạnh mẽ về hoc r u s ông túm lấy cái cặp da rồng nhét cái khăn tay lại vào trong túi áo và đi về phía cửa căn hầm thưa thầy harry nói tha thiết con chỉ nghĩ là có thể có một chút nữa của cái ký ức đó con nghĩ thế à s l u g h o r n nói thế thì con sai rồi phải không sai rồi ông hét lên những từ cuối cùng và trước khi harry có thể nói được một lời nào đóng sầm cánh cửa hầm lại sau lưng ông ta cả ron và hermon đều không hề tỏ ra thông cảm khi harry kể cho chúng nghe về cuộc dò hỏi tệ hại này hermon vẫn còn rất bực bội vì cái cách harry tiến lên đầu lớp mà không cần phải làm việc gì cả ron thì tức giận vì harry đã không vứt cho nó một viên đá ruột dê như thế tròn thật là ngốc nghếch nếu cả hai đứa đều có chung một thứ Harry nói vẻ khó chịu: "Nghe này tớ phải cố gắng và làm cho ông ta dịu xuống để tớ có thể hỏi ông ta về v o l d e m o r t phải không ôi trời cậu hiểu cho tớ được không nó thêm vào trong sự bực tức khi ron hơi nhăn mặt khi nghe thấy cái tên rất bực mình về thất bại của nó và về thái độ của ron và h e r m o n n Harry đã nghiền ngẫm trong mấy ngày sau đó về việc phải làm gì tiếp theo đối với s l u g h o n nó đã quyết định rằng vào lúc đó nó sẽ để cho s l u g h o n nghĩ rằng nó đã quên hết về h o r c r u x x s điều tốt nhất lúc này phải là ru ông ta vào một cảm giác sai lầm về sự tự bảo vệ mình trước khi quay lại tấn công tiếp khi harry không còn hỏi s l u g h o n nữa bậc thầy đọc dược lại quay lại với cách đối xử ân cần như bình thường đối với nó và có vẻ như là đã bỏ cái vấn đề đó ra khỏi đầu harry đã chờ đợi một lời mời đến những bữa tiệc tối nho nhỏ của ông và lần này sẽ chấp nhận ngay thậm chí khi nó phải rời ngày tập q u ý t rít đi thật không may chẳng hề có lời mời nào cả harry đã hỏi h e r m o n n và g i n n y chạy cả hai đứa đó cũng không nhận được những lời mời và kể cả như bọn chúng được biết những người khác nữa harry không thể nào ngừng tự hỏi mình rằng có phải điều này có nghĩa là s l a c k h o n vẫn chưa hoàn toàn quên như ông đang thể hiện ra hay không chỉ đơn giản là không cho harry thêm một cơ hội nào khác để hỏi ông trong lúc đó thư viện h o g w a r t s đã lần đầu tiên trong đời không làm h e r m o n thỏa mãn cô bé đã rất bất ngờ cô thậm chí đã quên bản đi rằng cô đã rất bực mình với harry vì cái mẹo về viên đá ruột dê của nó tớ không hề tìm thấy một dấu ấn nhỏ nhất nào về h o r c r u x i s cô bé nói với nó không một cái nào tớ đã kiểm tra ở khu vực hạn chế và thậm chí, ý chí trong những quyển sách tồi tệ nhất trong đó họ bảo cậu làm thế nào để pha những đọc dược khủng khiếp nhất chẳng có gì cả tất cả những gì tớ tìm thấy là cái này trong lời giới thiệu về những ma thuật khủng khiếp nhất nghe này về hô kích nguy hiểm nhất trong những sáng tạo ma thuật chúng ta không nên nói về nó hay hướng dẫn ai làm nó ý tớ là tại sao lại nhắc đến nó chứ cô bé nói thiếu bình tĩnh đóng mạnh cuốn sách cũ kỹ nó kêu lên một tiếng rền rĩ đau l ớ n ôi im đi nào cô quát lên nhét nó vào trong cặp của mình tuyết đ a n t à n xung quanh trường khi tháng hai đến để được thay thế bởi một sự ấm ẩm ướt lạnh lẽo ảm đạm những đám mây xám hơi tím tím trôi lờ đờ ở ngay phía trên lâu đài và một những đợt mưa lạnh c ố n g không ngớt đã làm cho bãi cỏ trở nên trơn tuột và lầy lội đích tới của những điều này là bài học độn thổ đầu tiên Của những học được những sinh năm sáu, đã được sắp xếp vào sáng thứ sáu sắp đã để xếp vào bảy khi ô n g a bị buổi mất một harry ọ c nào ở trong sảnh đường ở t đại h y vì ở ngoài sân. Khi h a và hermon đến đại sảnh ron đã đi cùng với lavender chúng thấy rằng những chiếc bàn đã biến mất mưa đang t á p vào những cửa sổ cao ở trên và trần nhà được yểm bùa thì đang quay tròn tối mịt ở trên đầu bọn chúng khi bọn chúng xếp hàng ở trước mặt giáo sư m a c g o n a l d s n a p e f r i t w i t h và sprout những người chủ nhiệm của các nhà và một phù thủy nhỏ bé mà harry có thể đoán đó là người hướng dẫn môn đ ộ n thổ đến từ bộ ông ta đúng là d ọ t nhạt một cách kỳ lạ với mi mắt trong suốt làn tóc mỏng manh và một hơi thở không có thực dường như một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn ông ta đi rồi harry tự hỏi liệu việc cứ biến đi biến lại có làm giảm được khối lượng cơ thể mình đi không hoặc là cái thân hình mảnh v ẻ này là rất tuyệt vời cho ai đó muốn biến đi nhanh chóng Trong buổi sáng vị phù thủy của bộ nói khi tất cả học sinh đã đến và những vị chủ nhiệm nhà đã yêu cầu trật tự tên của ta là wilkie White、Cross và ta sẽ là người hướng dẫn đồn thổ của bộ cho các con trong mười hai tuần tới ta hy vọng có thể chuẩn bị cho các con trong buổi kiểm tra đồn thổ sắp tới m o phôi trật tự đi và tập trung vào giáo sư m c g o n a l d g l quát mọi người nhìn quanh m o phôi đã đỏ ửng hết cả mặt một cách ngờ n g h ệ c nó trông rất tức giận khi nó bước ra khỏi chỗ của grab có vẻ như bọn chúng đã có một trận thi tham cãi nhau. Harry nhìn vội sang phía Snap lúc này trông rất bực mình mặc dù Harry rất ngờ rằng nguyên nhân cho điều này là việc cô McGonagall quở trách một học sinh trong nhà ông hơn là do sự bất lịch sự của Mophoy mà vào lúc đó rất nhiều người trong các con đã sẵn sàng cho bài kiểm tra Twycross tiếp tục tựa hồ như không hề có sự gián đoạn nào và như các con biết thường là không thể độn g thổ đi và về bên trong h o g w a r t s được thầy hiệu trưởng đã bỏ bồi chú này đi chỉ trong đại sảnh đường này thôi trong vòng một giờ để các con có thể luyện tập ta phải cảnh báo rằng các con không thể độn g thổ qua những bức tường của đại sảnh được đâu và rằng các con rất thiếu khôn g ngoan nếu thử làm việc đó ta muốn mỗi người các con kiếm lấy một chỗ cho mình để các con có một khoảng năm feet trống trải trước mặt có một c ả n h trang lớn và xô đẩy khi mọi người chia nhau ra đập vào người nhau và kêu lên những người khác ra khỏi chỗ của mình những vị chủ nhiệm nhà thì di chuyển giữa những học sinh xếp bọn chúng vào vị trí và ngăn cản các cuộc cãi lộn Harry, Herman hỏi. đấy? cậu đâu đi nhưng mà harry không trả lời nó đang di chuyển nhanh nhẹn giữa đám đông qua vị trí mà giáo sư f l i t w i c k đang cố gắng kêu lên the t h ế để định vị trí cho mấy đứa nhà r i v e n c l a w mà tất cả bọn chúng đều muốn ở phía trước qua cả giáo sư sprout lúc này đang rượt theo những đứa nhà h u f f l e puff cho chúng vào thành hàng cho đến khi lách qua ernie m c m i l l a n nó đã giành được một vị trí ở đằng sau đám đông ngay đằng sau m o phôi lúc này đang lợi dụng sự di chuyển của đám đông để tiếp tục cãi nhau với grab đứng cách nó năm feet và trông rất rối loạn tao không biết là còn bao lâu nữa được chưa m o phôi quát nó rõ ràng là không biết có harry đứng ngay đằng sau nó đã kéo dài hơn tao nghĩ grab mở miệng ra nhưng mô phôi đã đoán ra được điều nó muốn nói nghe này không phải việc của mày để xí ế vào việc tao đang làm nhé grab mày và goi chỉ cần làm như tao nói và cố gắng trông chừng thôi tao sẽ nói với bạn tao về việc tao đang làm nếu như tao muốn họ trông chừng cho tao harry nói chỉ đủ to để cho mô phôi có thể nghe thấy mô phôi quay lại tay nó giơ cao đũa thần nhưng ngay vào thời điểm đó những vị chủ nhiệm nhà đã hô vang trật tự và sự im lặng lại tràn ngập mồ phôi chậm chạp quay sang phía đằng trước cảm ơn tricross nói nào bây giờ ông vẫy đuổi thần những cái vòng gỗ cũ kỹ xuất hiện ở trên sàn ở trước mỗi học sinh những điều quan trọng cần phải nhớ khi độn g thổ là ba chữ đi. tricross nói đích đến định rõ và sự cẩn thận bước thứ nhất tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào đích đến đã chọn tricross nói trong trường hợp này đó là bên trong cái vòng của các con hãy tập trung vào đích đến ngay đi mọi người liếc khẽ sang xung quanh để xem những người khác có nhìn vào vòng của họ hay không rồi cũng nhanh chóng làm như vừa được bảo harry nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái phần hình tròn ở trên sàn nhà bụi bặm được ngăn bởi cái vòng của nó và cố gắng để không nghĩ đến một cái gì khác nhưng dường như là không thể vì nó chẳng làm cách nào để không nghĩ đến việc gì mà mô phôi làm lại cần đến người t r o n g chừng bước thứ hai trí cross nói tập trung toàn bộ quyết tâm của mình để chiếm lấy khoảng không các con có thể nhìn thấy hãy để cho ý muốn được g à o đó của các con tràn ngập từ trong ý thức cho đến nỗi mỗi nhân tố trong cơ thể harry lén lút nhìn quanh một khoảng cách nhỏ bên trái nó ernie macmillan đang tập trung vào cái vòng của nó căng đến n ổ i mặt của nó tím tái lại điều này trông giống như nó đang căng ra để đẻ một quả trứng to bằng trái quá phù vậy harry cố nén một cái cười khẽ và nhanh chóng quay lại cái vòng của nó bước thứ ba trí cross nói và chỉ khi nào ta ra hiệu lệnh tập trung vào điểm đến tự cảm thấy mình trôi qua một khoảng không chuyển động với sự cân nhắc kỹ nghe hiệu lệnh của ta nào một hai harry lại nhìn quanh rất nhiều người đang thực sự hoảng sợ vì bị kêu độn g thổ quá nhanh harry cố gắng tập trung suy nghĩ của nó vào cái vòng nó đã quên mất ba chữ đi là gì rồi ba harry lộn nhào mất thăng bằng và gần như ngã xuống nó không phải là người duy nhất cả đại sảnh bỗng dưng chứa toàn những người đang c h á n váng nevile l ngã đập lưng xuống đất ernie m c m i l l a n mặt khác đã làm một động tác múa xoay tròn vào trong cái vòng của nó và trông rất sợ hãi trong lúc đó cho đến khi nó thấy dean thomas đang cười ngặt nghẽo vì nó đừng lo đừng lo trời cross nói lạnh nhạt có vẻ như ông không trông chờ một điều tốt hơn xảy ra chỉnh lại những cái d ò n g của các con đi và trở về vị trí ban đầu nào lần thứ hai cũng chẳng tốt hơn so với lần đầu lần thứ ba cũng chỉ tồi như vậy cho đến lần thứ tư một điều thú vị đã xảy ra có một tiếng kêu thất thanh vì đau đớn vang lên và mọi người nhìn quanh sợ hãi khi nhìn thấy s u s a n bones và nhà của nhà hufflepuff run g rẩy l o ạ n c h ọ n trong vòng của cô bé với chân trái vẫn còn đứng cách đó năm feet nơi cô bắt đầu những chủ nhiệm nhà vụt đến chỗ cô bé có một tiếng nổ lớn và một túm khói màu tím lúc tan đi để lộ sau s u s a n đang đứt nước nở chân đã gắn lại nhưng vẫn còn rất sợ hãi tách thân hay là sự chia rẽ các thành phần trong cơ thể wilkie tricross nói một cách thản nhiên xảy ra khi tinh thần không đủ xác định rõ các con phải tập trung liên tục vào điểm đến và di chuyển không cần nhanh chỉ cần cẩn thận vì thế tricross bước tới quay lại điệu đà về phía điểm đến với đôi tay giang rộng và biến mất trong một vòng quay của áo choàng và xuất hiện trở lại ở đằng sau đại sảnh nhớ ba chữ đi nhé ông nói và thử lại nào một hai ba nhưng trong một giờ sau sự t á c h thân của s u s a n vẫn là thứ thú vị nhất xảy ra t r i cross không hề tỏ ra chán nản buộc lại áo choàng ở trên cổ ông chỉ nói thứ bảy tuần sau tiếp tục mọi người và đừng quên đỉnh đến định rõ và sự cẩn thận với câu nói đó ông vẫy đuổi thần những cái vòng biến mất và ông ra khỏi đại sảnh cùng giáo sư m a c g o n a g a l l những lời bàn tán ngay lập tức nổ ra khi mọi người chuẩn bị ra sảnh ngoài cậu làm tốt không ron hỏi chạy nhanh về phía harry tớ nghĩ tớ đã làm rớt thứ gì, thứ gì lần vừa rồi hơi ngưng ứ a trong chân tớ tớ cho rằng những người huấn luyện cậu quá nhỏ đấy walt w a l một giọng nói đằng sau cất lên và h ơ r m o n đi qua v ẽ tự mãn tớ chẳng thấy gì cả harry nói mặc kệ sự ngắt quãng nhưng mà lúc này tớ không quan tâm đến nó nữa ý cậu là gì cậu không quan tâm à cậu không muốn học độn thổ à ron g ờ vực tớ không thích thú lắm thật đấy tớ thích bay hơn harry nói quay lại qua vai nó để xem mô p h o i ở đâu và chạy vội khi bọn chúng đến sảnh n g o à i nghe này nhanh lên nhé có một thứ tớ muốn rất lúng túng ron chạy theo harry về tháp griffin d o r bọn chúng đã bị cản trở bởi peavy lúc này đang đóng cánh cửa ở tầng bốn lại và từ chối cho học sinh qua đó cho đến khi bọn chúng phải tự đốt quần dài của mình nhưng harry và ron thì đơn thuần là quay sang đường tắt đáng tin cậy của bọn chúng trong vòng năm phút bọn chúng đã trèo vào trong cái lỗ chân dung cậu có định nói cho tớ biết cậu đang làm gì không thế ron hỏi hơi thở h ỗ n hển ở trên đây harry nói và khi nó qua phòng sinh hoạt chung và dẫn đường đến cánh cửa vào cầu thang của tụi con trai phòng ngủ như harry đã hy vọng hoàn toàn vắng vẻ nó mở bật cái nắp rương của nó và bắt đầu lục lọi trong đó lúc này ron đang nhìn vẻ thiếu bình tĩnh Harry m モーフォイ đang sử dụng grab và goi như những người t r o n g chừng。「Nó đã cãi nhau với grab lúc vừa rồi」tớ muốn biết: aha!「Nó đã tìm thấy một mảnh giấy da trắng được g ấ p lại mà nó đang vuốt thẳng ra và đập vào đó bằng một câu câ đầu đũa thần」。「Tôi long trọng t h ề rằng tôi không làm điều gì tốt cả hoặc là m モーフォイ như vậy」 ngay lập tức bản đồ đạo tặc đã xuất hiện trên mặt tờ da dê đó là một bản đồ chi tiết về tất cả mọi người trong các tầng của lâu đài và chuyển động xung quanh nó là những đốm đen có nhãn hiệu chỉ từng người trong lâu đài giúp tớ tìm mô phôi đi harry nói vội vã nó tải tờ giấy ra giường và nó cùng ron trườn g lên trên đó tìm kiếm ở đó ron nói sau một phút tầm đó nó đang ở trong phòng sinh hoạt chung của s l y t h e r i n xem này cùng với Parkinson và Zabini và c r a b s và g o y Harry nhìn vào trong bản đồ thất vọng nhưng hồi ngay lại lập tức tốt rồi từ giờ tớ sẽ để bắt vào đó nó nói chắc chắn và vào thời điểm tớ thấy nó lẻn đi đâu đó cùng với c r a b s và g o y t r o n g chừng ở ngoài tớ sẽ mặc áo tàn g hình vào và đi xem nó làm cái gì nó bật dậy khi n i vô vào trong phòng mang theo nó một thứ mùi của một vật hơi cháy và bắt đầu lục lọi trong hòm của nó tìm một cái quần dài sạch mặc cho sự quyết tâm tìm hiểu mô phôi harry đã không hề có may mắn trong vài tuần sau đó mặc dù nó xem bản đồ nhiều đến mức có thể thỉnh thoảng vẫn phải vào trong phòng vệ sinh một cách không cần thiết giữa những tiết học để kiểm tra nó vẫn không thấy mô phôi ở chỗ nào đáng nghi ngờ đến một lần cũng phải công nhận rằng nó đã thấy k r a b e và coi chuyển động quanh lâu đài một mình nhiều hơn bình thường thỉnh thoảng lại còn đứng yên ở trong những hành lang vắng vẻ nhưng vào những lúc đó mô phôi không ở đâu xung quanh tụi nó mà thậm chí còn không thể tìm thấy ở những nơi nào khác trên bản đồ điều này là kỳ lạ nhất harry vật lộn với cái giả thuyết rằng mô phôi đã thực sự rời khỏi trường nhưng không thể đoán được xem nó làm điều đó như thế nào vì một sự bảo vệ rất ngặt nghèo đã được áp đặt lên trường vào thời gian này nó chỉ có thể cho rằng nó đã lạc dấu mô phôi ở giữa hàng trăm những điểm đen nhỏ tí trên bản đồ và với sự thật là mô phôi grab và goil xuất hiện ở trên những con đường khác nhau trong khi chúng thường là không rời nhau bao giờ những điều này xảy ra khi người ta lớn lên ron và hermon harry liên tưởng đến một cách chán nản là một bằng chứng sống tháng hai rồi tháng ba mà không hề có sự thay đổi nào của thời tiết ngoài việc nó đã trở nên lòng gió hơn và ẩm ướt hơn cùng với một sự phẫn nộ chung một b ả n hiệu đã được dựng lên ở tất cả các bản thông báo của các phòng sinh hoạt rằng chuyến đi sắp tới đến hot smith đã bị hủy bỏ ron rất tức giận ngày đó là sinh nhật tớ nó nói tớ đã rất trông chờ ngày đó rồi không phải là một bất ngờ lớn phải không harry nói xem những gì đã xảy ra cho k a t h y đấy cô bé vẫn chưa trở về từ bệnh viện thánh mang gô và còn nhiều hơn nữa những sự biến mất đã được đăng lên tờ nhật báo tiên tri trong đó có vài vụ của những họ hàng học sinh h o g w a r t s nhưng mà giờ tất cả những gì tớ còn có thể mong đợi là cái bài kiểm tra độn thổ ngu xuẩn ron gắt gỏng một món quà sinh nhật to đ i chứ ba bài học tiếp theo độn thổ vẫn khó khăn như cũ mặc dù một vài đứa đã cố gắng để bị tách thân những sự tức giận đã lên cao độ và có một cảm giác muốn bệnh dành cho wilkie twycross và ba chữ đi của ông ta lúc này đã tạo cảm hứng cho một loạt những bí danh cho ông mà hai cái lịch sự nhất là hơi chó và đầu phân chúc mừng sinh nhật ron harry nói khi bọn chúng tỉnh dậy vào ngày đầu tiên của tháng ba vì s e y m o u s và dean đã rời đi một cách rất ồn ào để ăn sáng có quà đấy nó ném gói quà sang giường của ron để nhập cùng với một đống nhỏ mà harry nghĩ đã được đem đến bởi những con gia tinh trong đêm chúc mừng ron u i oải và khi nó xé giấy bọc ra harry đã rời khỏi giường mở cái hòm của nó ra và lục tìm bản đồ đạo tặc trong đó nơi nó giấu kỹ sau mỗi lần dùng nó lôi ra đến một nửa cái hòm trước khi nó tìm thấy cái bản đồ được giấu dưới những cái tấc được cuốn cẩn thận chỗ nó giấu cái lọ thuốc may mắn felix felicis đúng rồi nó thì thào lấy cái bản đồ lên giường cùng với nó đập nhẹ một cách yên lặng và thì thầm tôi long trọng t h ề rằng tôi không làm điều gì tốt cả để cho nevile l đang đi qua chân giường nó không nghe thấy đẹp lắm harry ro nói vui sướng vẫy vẫy đôi găng tay thủ môn mới mà harry đã tặng nó không có gì harry nói không tập trung vì nó đang tìm kỹ trong phòng ngủ mà s l y t h e r i n xem có mô phôi ở đó không này tớ không nghĩ nó lại ở trên giường của nó đâu ron không trả lời nó đang quá bận bịu i với việc mở n h ư món quà thỉnh thoảng lại thốt lên một câu tỏ vẻ hài lòng đúng là năm nay được một mẻ lớn nó thông báo cầm lên một cái đồng hồ vàng đ ặ n g trĩu i với những dấu hiệu cổ xưa xung quanh mép và những ngôi sao nhỏ chuyển động thay cho những chiếc kim cậu đã xem ba mẹ cho tớ cái gì chưa trời đất ơi tớ nghĩ là năm sau tớ cũng sẽ muốn lên tuổi trưởng thành lần nữa mất thôi tuyệt harry kêu lên cho cái đồng hồ một cái liếc mắt rồi lại nhìn h chăm chú hơn vào bản đồ mồ phôi ở đâu nhỉ nó có vẻ không ở bàn của s l y t h e r i n trong đại sảnh đang ăn sáng nó cũng không ở gần thầy snev lúc này đang ngồi ở phòng của ông nghiên cứu nó không ở trong bất cứ một cái phòng tắm hay phòng bệnh nào thử một cái không ron nói khó khăn giơ lên một hộp sôcôla v ạ c không cám ơn harry nói nhìn lên mồ phồi lại biến lần nữa rồi không thể nào dừng được à ron nói ném một viên v ạ c thứ hai vào trong mồm khi nó cởi áo ngủ ra đi nào nếu cậu không muốn phải độn g thổ với một cái bụng rỗng có thể làm cho điều đó dễ hơn đấy tớ nghĩ vậy ron nhìn gần ngừ vào cái hộp sô cô la v ạ c rồi nhún vai và lấy cho mình cái thứ ba harry đập vào bản đồ với cái đũa thần của mình thì thầm trò quỷ đã hoàn thành mặc dù nó đã không hoàn thành và mặc quần áo vào nghĩ ngợi rất căng phải có một lời giải thích nào đó cho sự biến mất thường xuyên của mô phôi nhưng nó chỉ đơn giản là không thể nghĩ ra được đó là gì cách tốt nhất để tìm ra là theo đuôi nó nhưng thậm chí với cái áo tàn hình cách này cũng không hề hiệu quả chút nào nó còn có những tiết học nữa buổi tập quýt d i t c h bài tập về nhà và độn thổ nữa nó không thể theo đuôi mô phôi quanh trường suốt ngày mà không bị đánh giá về chuyên cần được xong chưa nó nói với ron nó đã ra nửa đường đến cánh cửa phòng ngủ khi nó nhận ra rằng ron vẫn đứng yên đó đang vịn vào cột giường nhìn ra ngoài cánh cửa sổ ngập mưa với một cái vẻ thẫn thờ kỳ lạ trên mặt ron bữa sáng tớ không đói harry nhìn nó c h ầ m c h ầ m tớ nghĩ cậu vừa nói ừ được rồi tớ sẽ xuống cùng cậu ron thở dài nhưng tớ không muốn ăn harry xem xét nó một cách nghi ngờ cậu vừa mới ăn hết nửa hộp sôcôla vạt phải không không phải cái đó ron lại thở dài cậu cậu không hiểu được đâu tốt thôi harry nói mặc dù vẫn bối rối khi nó quay lại mở cửa harry ron nói bất thình lình gì thế harry tớ không thể chịu được cậu không thể chịu được cái gì cơ Harry、hỏi a r r y h lúc này đã bắt đầu thực sự cảm thấy sợ hãi ron trông hơi xanh xao và trông như nó đang ốm d ậ y tớ không thể nào dừng nghĩ về cậu ấy được ron nói với giọng k h a n g k h a n g harry nhìn nó há hốc mồm nó đã không ngờ đến điều này và cũng không chắc là nó có muốn nghe không bạn bè thì có thể được nhưng nếu ron đã bắt đầu gọi lavender là lav l a nó phải giữ vững lập trường của mình chứ thế tại sao điều này lại làm cậu không ăn sáng được harry hỏi cố gắng đưa một việc bình thường vào vấn đề t ô i không nghĩ là cậu ấy coi tớ tồn tại trên đời ron nói với vẻ tuyệt vọng cậu ấy hoàn toàn biết cậu có tồn tại harry nói hoang mang cậu ấy vẫn còn cặp kè với cậu c ò n gì n ữ a ron chớp mắt cậu đang nói về ai thế cậu đang nói về ai thế harry nói với một cảm giác ngày càng tăng rằng tất cả lý trí đã tuột khỏi câu chuyện romilda vane ron nói khẽ và cả bộ mặt nó dường như sáng lên khi nó nói ra tựa hồ như bị chiếu bởi một chùm ánh nắng mặt trời trong lành chất chúng nhìn nhau đến gần một phút rồi harry nói đó là một lời nói đùa phải không cậu đang đùa tớ nghĩ harry tớ nghĩ tớ đã yêu c ậ u ấy mất rồi ron nói trong một giọng nghèn nghẹn được rồi harry nói bước về phía ron để có một cái nhìn tốt hơn vào đôi mắt đờ đẫn và bộ dạng xanh xao của nó được rồi nói lại điều đó ngẩng mặt lên xem nào tớ yêu c ậ u ấy ron nói gần như không thở được cậu đã nhìn thấy tóc của cậu ấy chưa nó rất đen và bóng và mượt như lụa và mắt của cậu ấy nữa đôi mắt to đen lấy của cậu ấy và điều này thật buồn cười harry nói thiếu bình tĩnh nhưng trò đùa đã qua phải không quên nó đi nó đã quay đi nó bước được hai bước về phía cửa thì một cú đánh mạnh đập vào tay phải của nó c h ó á n g váng nó quay lại nắm đấm của ron đã được rút lại mặt của nó méo mó vì tức giận nó lại chuẩn bị tấn công lần nữa harry phản ứng lại theo bản năng đuổi thần nó được rút ra khỏi túi và một câu thần chú hiện lên trong đầu nó mà không cần suy nghĩ l y c o p i s r o n hét lên khi gót chân của nó bị vặn mạnh lên đằng trước nó quằn quại một cách vô vọng lộn ngược đầu đuôi áo choàng của nó treo lơ lửng cùng với nó cái đó để làm gì hả Harry gào lên cậu đã x ỉ nhục bạn ấy harry cậu nói đó là một trò đùa ron h á t lớn lúc này đang dần dần tím mặt lại khi máu dồn lên đầu đúng là điên rồ thật harry nói cái gì đã làm rồi nó nhìn thấy cái hộp nằm ở trên giường của ron và sự thật đã ập đến đầu nó với áp lực như một dòng người khổng lồ cậu lấy cái hộp sôcôla vạt này ở đâu hả đó là quà sinh nhật của tớ Ron hét lên quay vòng c h ậ m chậm trên không trung khi nó cố gắng vẫy vùng để thoát thân tớ đã mời cậu một cái phải không cậu chỉ nhặt nó lên từ sàn nhà phải không nó rơi trên giường của tớ được chưa thả tớ ra đi cái đó không rơi lên giường của cậu ngốc à cậu hiểu cậu không hiểu sao nó là cho tớ tớ đã lôi nó ra từ trong hòm của tớ khi tớ kìm cái bản đồ đó là lũ sôcôla vạt mà romilda cho tớ từ trước giáng sinh và nó chứa đầy tình dược nhưng chỉ, có một từ trong đầu, nhưng chỉ có một từ trong đó có vẻ nhập vào đầu ron romilda nói nhắc lại cậu vừa nói morilda à harry cậu có biết cậu ấy không cậu giới thiệu tớ nhé harry nhìn chằm chằm vào ron đang đun đưa tớ ở trên mặt trăng cực kỳ tràn đầy hy vọng và cố gắng nhịn cười một phần của nó phần gần nhất với cái t a i phải đau nhói rất thích thú với cái ý kiến thả ron ra và xem nó chạy như điên cho đến khi thuốc hết tác dụng nhưng mặt khác bọn chúng là bạn ron đã không còn là nó từ khi nó bị tấn công và harry nghĩ rằng nó xứng đáng một cú đấm nữa nếu như nó chấp nhận cho ron công bố một tình yêu bất tử với romeo daven g ừ tớ sẽ giới thiệu cậu harry nói nghĩ rất nhanh tớ sẽ cho cậu xuống đây được không nó thả ron rơi b ị c h xuống sàn tay của nó cũng khá đau đấy nhưng ron chỉ đơn t h ư ờ n g là đứng lại bằng chân của mình cười rất to cậu ấy sẽ ở trong phòng văn phòng của thầy s l u g h o r n harry nói đầy tự tin dẫn đường ra đến cửa tại sao cậu ấy lại ở trong đó ron hỏi lo lắng nhanh chân đuổi kịp ồ cậu ấy lại ở trong đó cậu ấy có những bài học đọc dược phụ đạo với thầy harry nói bịa ra một cách lộn xộn có thể tớ sẽ hỏi xem tớ có được học cùng cậu ấy không ron hỏi s ố c s ắ n ý kiến tuyệt đấy harry nói lavender đang chờ ở ngoài lỗ chân dung một sự rắc rối mà harry không lường trước được cậu đã muộn đấy w o n w o n cô bé nhăn mặt tớ có một món để m ặ t tớ ron nói thiếu bình tĩnh harry đang định giới thiệu tớ với r o m i l d a v a n e và không nói thêm một lời nào với cô bé nó đẩy mình ra khỏi cái lỗ chân dung harry cố gắng tạo một vẻ mặt xin lỗi với lavender nhưng nó trông giống như đang buồn cười hơn bởi vì cô bé có vẻ như bị xúc phạm hơn bao giờ hết khi bà béo đóng lại đằng sau chúng harry đã hơi lo lắng rằng thầy s l u g h o r n đã đi ăn sáng nhưng ông đã mở cửa ra ngay từ cái gõ đầu tiên mặc một cái áo t r ò n nhung xanh và một cái mũ ngủ hợp với nó và trông hơi lờ đờ harry ông lầm bầm quá sớm để gọi ta đấy ta thường dậy muộn vào sáng thứ bảy thưa giáo sư con rất xin lỗi khi phải làm điều này làm phiền thầy harry nói đến mức khẽ nhất có thể trong khi ron đang đứng trên ngón chân của mình cố gắng để nhìn qua s l u g h o n vào trong phòng của ông nhưng bạn ron của con đã chẳng may nuốt phải một liều tình dược thầy không thể làm cho cậu ấy một liều thuốc chữa phải không để con đưa cậu ta xuống chỗ bà p o m f r e y vậy nhưng chúng con không được phép có một thứ nào từ cửa hiệu wizard wizard nhà w e a s l e y và thầy biết đấy những câu hỏi bất tiện ta nghĩ rằng con có thể chế cho nó một liều thuốc rồi harry à một người bào chế bậc thầy như con s l u g h o r n hỏi、uh, harry nói hơi bị phân tâm bởi sự t h ậ t là lúc này ron đang thúc vào sườn nó bằng khuỷu tay với mục đích đẩy nó vào trong phòng nhưng con chưa bao giờ pha một liều thuốc chữa cho tình dược cả thưa thầy vào lúc con làm xong thì ron đã có thể làm điều gì đó khủng khiếp rồi thật là hữu ích ron đã chọn đúng lúc này để kêu lên tớ không nhìn thấy cậu ấy harry có phải thầy giấu cậu ấy đi không thuốc này được chế trong ngày à s l u g h o r n hỏi lúc này đang nhìn ron với một sự thích thú chuyên nghiệp chúng có thể sự làm tăng sức mạnh lên c ò n biết đấy càng mạnh nếu càng được giữ lâu điều này chứng minh rất nhiều thứ harry thở h ỗ n hển lúc này đang thực sự vật lộn với ron để giữ cho nó khỏi đánh bật thầy slack hôn ra khỏi cửa hôm nay là sinh nhật cậu ấy giáo sư à nó khẩn nài được rồi vào đi vào đi slack hôn dịu lại ta có một vài thứ cần thiết ở đây trong túi của ta đó không phải là một liều khó chế ron lao qua cánh cửa để vào văn phòng quá nóng và chật chội của slack hôn vấp phải cái ghế để chân có núm tua lấy lại t h a n g bằng của nó bằng cánh nắm chặt harry ở cổ và thì thầm cậu ấy không thấy điều này chứ cậu ấy chưa đến đâu harry nói nhìn thầy s l u g h o n mở bộ đồ chế thuốc của ông ra và thêm vài nhóm nhỏ cái này cái kia vào trong một cái lọ thủy tinh nhỏ điều đó rất tốt ron nói nhiệt thành trông tới thế nào rất đẹp trai s l u g h o ô n nói nhẹ nhàng đưa cho ron một cốc đầy chất lỏng trong suốt giờ hãy uống cái này vào đây là chất tăng lực cho não giúp con bình tĩnh khi cô bé đến đây con biết không tuyệt thật ron nói h â m hở và nó uống chất giải độc ừng ực harry và thầy s l u g h o ô n cùng nhìn nó một lúc sau ron cười với họ rồi rất chậm rãi nụ cười của nó chùng xuống và biến mất để bị thay thế bởi một cảm giác cực kỳ sợ hãi trở lại bình thường rồi phải không harry nói cười to s l u g h o r n cười lặng lẽ cảm ơn rất nhiều thưa giáo sư đừng bận tâm con trai đừng bận tâm s l u g h o r n nói khi r o n sụp xuống vào cái ghế bành gần đó trông rất tàn tệ nhấc tôi lên đó là cái nó cần s l u g h o r n nói tiếp. tiếp tục lúc này hối h ạ tiến về cái bàn chứa đầy đồ uống ta có bia bơ ta có rượu ta có chai cuối cùng của rượu mật ong sồi v ừ a chín ừm、um, có lẽ ta đưa cái này cho đông b o đô trong giá sinh à thôi được ông nhún vai nó không thể để n h ỡ thứ mà nó chưa bao giờ được nếm tại sao lại không mở chai ra bây giờ và chúc mừng sinh nhật ngài wesley nhỉ chẳng có gì ngoài một linh hồn trong sáng có thể đánh bật những đau đớn của một tình yêu thất vọng ông lại cười như nát nẻ và harry tham gia đây là lần đầu tiên nó thấy mình hầu như ở một mình với s l a c h o n kể từ sự cố gắng thảm hại đầu tiên của nó để lấy được ký ức từ ông có thể nếu như nó cố gắng giữ s l a c h o n ở trong một tâm trạng tốt có thể nếu họ uống đủ một lượng rượu mật ong sồi vừa chín tới còn đây rồi s l a c h o n e nói đưa cho harry và ron mỗi người một cốc rượu mật trước khi d ơ cốc của chính ông nào một sinh nhật cực kỳ hạnh phúc ralph ron harry thì thầm nhưng ron có vẻ như không hề nghe lời ca t ụ n g đã đổ cốc rượu vào trong mồm và nuốt ực có một giây có lẽ không dài hơn một nhịp tim đập làm ấy mà harry biết là có một thứ gì đó thực sự tồi tệ mà s l a c k h o n dường như không nhận ra và chúc con thêm nhiều ron ron đã làm rơi cốc rượu của nó nó đã răng lên nửa chừng rồi gục xuống t ú i chi nó giật đùng đùng không kiểm soát được bọt phun ra từ mồm nó và đôi mắt nó thì căng ra từ trong hốc mắt giáo sư harry gào lên làm gì đó đi chứ nhưng s l u g h o r n có vẻ như bị cứng đơ vì sốc ron co giật và ngạt thở da của nó đã chuyển sang màu xanh cái gì nhưng s l u g h o ô n ấp uống harry lao qua cái bàn thấp và tới cái củ thuốc tủ thuốc đang mở của s l u g h o ô n kéo ra những cái lọ và túi trong khi âm thanh khủng khiếp của hơi thở h ụ t hoặc của ron vang khắp phòng rồi nó tìm ra thứ đó viên đá nhăn nheo giống quả thận khô mà s l u g h o ô n đã lấy ra từ tay nó trong buổi học đ ọ c dược nó vụt chạy về phía bên cạnh ron cậy mở hàm nó ra và nhét viên đá ruột dê vào trong mồm nó ron rùng mình một cái rất mạnh rồi thở rất gấp và người nó mềm nhũn g ra nằm yên hết chương mười tám